50 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.xz chương 310 độ như rắn độcsưu tầm 7 lũ Ki te ma Việt Nam một đêm phó thư bảo chỉ ngủ 4 tiếng sáng sớm ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hắn đã rời khỏi giường họ Nguyệt Thiiền bên cạnh vẫn còn ngủ say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 Không nên tạo ra phiền toái chứ không thì bản thân ta cũng muốn điều tra rốt cuộc tại sao Tú Chi này lại vội vã như vậy. Nhìn những bóng sáng đang bận rộn kia, Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Đứng một lúc, Phó Thư Bảo liền lén lúc đi tới doanh trại phía đối diện. Hắn đi ở trong rừng đường có cây cối tre lấp nên rất khó bị phát hiện. Mặc dù không tiện đi nghe ngón tin tức nhưng nếu tình cờ nghe được chuyện gì thì cũng không sao. Đáp như thế, hắn liền muốn đi thử vận may. Một đường lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả trường lực lượng trên người cũng bị hắn ẩm giấu rất kỹ. Đến chỗ cách doanh trải đối phương tầm 10 thước, hắn liền dừng lại rồi căng tay lắng nghe. Tô vi lực lượng đạt tới cấp luyện linh lực thính xác của hắn đã hơn hẳn người thường gấp mấy lần. Với khoảng cách như vậy, hắn hoàn toàn nghe rõ những người đó nói chuyện. Dương một, đã thu dọn ủn thỏa chưa? Trong liều vải, một thiếu phụ quý tục đang ngồi thư thái trên chiếc ghế xa hổ. Lúc nàng hỏi, mấy nữ thị về bên cạnh còn đấm bóp.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 Tú Chi nói, ha ha, đó không phải là do chuyện kia rất khẩn cấp sao? Sắp về anh Thạch Thành rồi, phu nhân cố gắng nhấn lại thêm hai ngày nữa đi. Dương một cung kính nói, đúng rồi. Dương một, ngươi lại đây một chút, ta có việc muốn nói. Tú Chi nói, phu nhân cứ việc sẵn sò.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 Chú ta làm sao bây giờ? Đừng nói nữa. Đi theo ta. Phó Thư bảo kéo Hồ Nguyệt Thiện đi, xé một đường nhỏ trên lều vải rồi dón xén đi ra ngoài. Không đi từ cửa chính ra ngoài mà lại xé một vết sách trên lều vải làm gì? Chính là muốn đưa đầu mối cho Dương một truy tìm cha xe. 1809 1809-2013 2053. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 311 cung sát. Sưu tầm bởi Lu Jin Tema Atlas. Việt Nam trong rừng tối đen như mực. Chân trời phía đông đang dần dần sáng tỏ, bóng tối và ánh sáng đối lập tạo thành một bức họa tráng lệ. Ở cách lều chừng 30 thước, Dương Mộc lại sơ tay một cái Sau đó chỉ về phía cây lều. Kỳ binh được huấn luyện rất tốt. Lập tức hiểu ý. Tháo cung ngắn của kỳ binh trên vai xuống. Lắp tên. Nhắm chuẩn vào cây lều. Phóng. Dương một hạ tay xuống. Vù vù vù. Vù vù vù. Một cơn mưa tên bay vào không trung đâm thẳng vào trong lều. Cách lều bằng vải thường căn bản không thể ngăn cản nổi mũi tên sắc bén. Trong trước mắt đã bị xuyên thấu. Có thêm rất nhiều lỗ thùng. Bắn một loạt tên xong các kỷ binh cũng không dừng lại. Nhanh chóng lắp tên, lại bắn tiếp. Trong trước mắt, cái lều vải kia đã có cả trăm ngàn lỗ hồng. Dừng. Dương Mục lại giơ tay lên. Tướng quân. Chẳng qua chỉ là hai người dân sơn dã người vất vả tự mình tới xử lý, thật sự là đại tài tiểu dùng rồi. Một kỷ binh nịnh nọt. Dương Một nói. Người thì biết cái gì? Nếu không phải là chuyện quan trọng của phu nhân thì ta lại phải tự mình tới xử lý sao? Thu cung lại, đi theo ta tới xem một chút. Mấy kỷ binh thu đoạn cung lại.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 Nhưng chẳng qua chỉ có hai con ngựa này làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta được chứ. Đuổi theo. Dương một bổ một đao lên liều vải. Vết sạch phó thư bảo tạo thành trước đó liền bị chém rồng ra vải lên. Dưới sự dẫn sắt của hắn, mấy kỷ binh lao ra, sát khí đằng đằng. Bọn họ muốn giết người. Người bị giết nên ngoan ngoán chịu chết mới đúng. Lại có gan chạy trốn. Thế không phải là tự tìm phiền toái à? Tìm được phải hành hạ một trận. Khiến nam muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nữ thì. Hắc hắc. Cô nương kia có vóc người không tệ. Phải hưởng thụ một chút. Không nên lãng phí. Thầm cười lạnh đã có tính toán rồi.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 Thỉnh thoảng lại có vài giọt xương mát lạnh rơi từ trên lá xuống trên da người ta. Càng đuổi càng cảm thấy không phù hợp. Trong một khắc, Dương một đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói. Có vấn đề. Nếu như chỉ là hai người sơn dã thì tại sao tốc độ lại có thể cao như vậy? Trốn khỏi sự truy đuổi của chúng ta ở chung rừng cây không đường này chứ? Một kỷ binh đáp, tướng quân ý người là tiểu tử kia không phải là người bình thường cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này sao? Nếu như vậy thì hắn muốn gì? Một kỷ binh cười nói, mặc kệ là hắn có phải người bình thường hay không? Hắn trừ cách chạy trối chết ra thì còn có thể làm gì được nữa chưa? Chẳng lẽ lại có thể mượn địa hình phức tạp này giết chúng ta sao? Ha ha ha! Mấy kỷ binh cũng đều cười phá lên. Theo bọn họ thấy chuyện này đúng là không có khả năng. Vồ! Một âm thanh xé gió chuyển tới. Đột nhiên trong hư không lói lên bóng mở của đuôi một mũi tên bị đốt cháy. Nhanh như chớp giật. Xoẹt một cách đã trực tiếp xuyên thủng ngực kỷ binh đang cười kia. Mũi tên sau khi xuyên qua để lại trên ngực hắn một lỗ thủng máu to như nắm đấm. Miệng vết thương lại còn bị nhiệt độ thiêu cháy thành than. Máu tươi phun ra ảo ảo. Thi thể mất đi tính mảng bay vọt lên. Bị mũi tên hất lên cao cao. Bay ra xa 12 bước mới nặng nề va vào một cành cây. Nấp ngay. Biến cố đầu ngột khiến Dương một kinh hoàng. Mỗi tên uy lực như vậy, hắn tự nhủ mình cũng không sao làm được. Bởi vậy sự kinh khủng của đối thủ đã vượt ngoài tưởng tương của hắn rồi. Mấy kỷ binh lập tức tàn ra. Trốn sau nham thạch hoặc cây cối. Ló đầu ra nhìn quanh khắp nơi. Muốn phát hiện ra vị trí cụ thể của người bắn lén. Chuẩn bị khiên cho tốt. Hắn chỉ bắn một tên nữa sẽ lộ vị trí. Đến lúc đó chúng ta sông hết lên. Loạn đao băm vằm hắn. Dương Mục là một tướng quân rất có kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi kinh hãi một chút liền khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Vô! Hắn vừa dứt lời tiếng mũi tên xé gió lại xuất hiện lần nữa. Còn chưa thấy vị trí cụ thể của người bắn, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Một kỷ binh trốn sau một thân cây bị mũi tên xuyên qua thân cây, viêm sống xuống mặt đất. Cho rằng trốn sau thân cây là an toàn rồi, nhưng không ngờ lại tuyệt đối không an toàn chút nào. Đáng giận, mũi tên này. Vậy tiểu tử kia sử dụng luyện lực khí cung rồi. Sắc mặt dương một biến hóa liên tục tự hỏi một chút liền nói. Rút lui. Rời khỏi rừng cây. chúng ta ở bên ngoài đường lớn đời hắn. Rừng cây rầm rạp là thiên hạ của cung tiến thủ. Tùy ý biến hóa vị trí. Rất khó phát hiện. Hơn nữa lại là một cây luyện lực khí cung. Mấy kỷ binh của đối phương dù đều là tinh binh thân kinh bách chiến nhưng hoàn toàn không đủ để người ta nhét kẽ rằng. Quyết sách của Dương một là đúng, nhưng lại cũng là sai lầm. Vô! Mũi tên thứ ba bắn tới, xuyên thủng một kỷ binh vừa rời khỏi chỗ trốn chạy về phía ngoài khu trừng. Lần này kẻ đó còn trả kịp hừ một tiếng thì đang mất mạng. Tốc độ của Dương Mục cũng rất nhanh. Thân Pháp xuất ra thì gần như là đạp cỏ mà bay đi. Vù một cách đã biến mất trong rừng. Nhưng mấy kỷ binh phía sau hắn không thể nào có số may như hắn được. Tốc độ của bọn họ mặc dù cũng được coi là rất mau lẻ. Nhưng sao có thể mau lẻ hơn mũi tên được chứ? Vù vù vù vù. Mỗi mũi tên là một kỷ binh đi theo dương một đuổi địch tiến vào rừng cây đều ngã xuống đất chết một cách hồ đồ. Ào! Một đao chặt thân cây trắn trước người. Dương một đạp một bước. Cơ thể thể giống như đại bàng dương cánh bay lên. Rơi xuống vững chắc trên lưng một con chiến mã. Hai đuổi thúc một cái chiến mã hí lên. Vương mảnh bốn vó chạy về phía đại lộ. Chuyện hôm nay thật đen đuổi. Có thể coi là lật thuyền trong mưng. Tất nhiên là buồn mực nhưng hắn cũng không phải là kẻ chỉ có cây súng của thất phu. Tiểu tử kia không hiện thân đã xếp mấy kỷ binh của hắn. Thân thủ như vậy, không đi thì ở lại chờ chết ạc. Chiến mã cất bốn vó phi nhanh trong nháy mắt đã chạy khỏi khu rừng. Tầm mắt mở rộng đã đi tới đường lớn trống chạy trong lòng dương một cũng hơi thả lỏng một chút. Rốt cuộc thoát thân rồi. Vô! Tiếng một mũi tên phá không đột nhiên vang lên. Nghe mà kinh người. Nhanh như vậy sao? Trái tim dương một đột nhiên chìm xuống. Hạ ý thức sơ tấm khiên ra phía sau. Hí hí. Chiến mã hí thảm lập tức ngã xuống mặt đất. Dương một ở trên lưng ngựa cũng bị tác dụng bởi quán tính. Bay vọt lên. Lan mình trên mặt đất cả chuột vòng mới dừng lại được. Cơ thể hắn dừng lại lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Dơ khiên phía trước. Đào phía sau. Hạ thấp thắt lưng. Cuối đầu. Đúng là thế phòng tên tiêu chuẩn của bộ binh. Ngay lúc này, từ khu rừng đối diện của một thân ảnh nhoáng lên, hạ xuống vững chắc trên đại lộ. Cha Re. Mười tám không Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 312 bảo viêm quyền Sĩ tâm bởi Lu Kim Tê Ma Ác Lật. Việt Nam, người đột nhiên xuất hiện ngoài biển rừng chính là Phó thư bảo, cầm Thiên Trúc cung trong tay, bao đựng tên trên vai, khóe miệng treo một nụ cười lạnh như băng. Khí thần nhàn, vẻ như muốn xem người trốn đi đâu. Lão Tử Bình sinh giết người vô số. Không ngờ lần này lật thuyền trong mưng, Xem như được mở mắt rồi. Cho ta biết, Ngươi là ai? Dương Mộc giận dữ hết lên. Phó Thư Bảo cười nói, Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Dù sao có biết hay không, Kết cuộc của ngươi không phải cũng thế sao. Đó là chết chắc rồi. Nếu muốn giết, ta thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Vừa nói, Dương Mục vừa cầm khiên bước từng bước tới gần Phó Thư Bảo. Chạy trốn là chuyện không có khả năng. Hắn xoay người lại đưa cả tấm lưng trước cung tên của Phó Thư Bảo. Muốn sống thì còn duy nhất một đường là liều chết. Muốn chết, Phó Thư Bảo đặt cung lên dây, dây cung chấn động. Một mũi xả nha tiến xuyên không gian bay tới bắn thẳng vào tấm khiên của dương một bịch. Một tiếng nặng nề vang lên. Mũi tên bắn lên trên mặt khiên. Bước chân dương một lập tức bị bịt bịch mà lui lại ba bước. Nhưng tấm khiên của hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại. Ồ! Là luyện lực khí thuẫn sao? Tình huống như vậy khiến Phó Thư Bảo không nhịn được mà kinh hồ. Biết là tốt rồi. Không bằng chúng ta bỏ qua đi. Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. chúng ta đều rời khỏi đâu. Ổn định thân hình, Dương một không tới gần nữa. Vẫn hạ lưng cuối đầu, phòng ngự Phó Thư Bảo. Đề nghị của ngươi không tồi, nhưng... Đó là chuyện không có khả năng. Phó thư bảo lại dương cung lắp tên. Lần này hắn nhắm vào hai chân lộ ra ngoài của dương một. Thấy vậy dương một hạ khiên xuống chuẩn xác ngăn ở hai đùi. Bịch một tiếng trầm trầm lại vang lên. Dưới lực quán tính của mũi tên. Cơ thể dương một lại mịt mịt mịt lui lại ba bước. Sau đó mới triệt tiêu được luồng lực lượng mạnh mẽ kia Ta nói lại một lần nữa Dương một ta không phải sợ ngươi Luyện lực khí cung của ngươi dù lợi hại như Luyện lực khí thuẫn của ta cũng là bảo vật tổ truyền Dương một ta chinh chiến nhiều năm Toàn bộ dựa vào nó mới sống được tới ngày nay Ngươi không cách nào hạ ta được đâu Chúng ta bỏ qua đi Dương Mục tức sấn nói Phó thư bảo lắc lắc đầu Ta cho ngươi đi thì không tới một ngày Ngươi nhất định chịu tập quân đội truy sát ta Lúc đó dù ta có xin ngươi thế nào Ngươi khẳng định cũng không bỏ qua cho ta Ngươi cho ra là kẻ ngu sao Hơn nữa ta cũng coi trọng thuẫn bảo vật tổ truyền của ngươi rồi Như vậy càng không thể bỏ qua cho ngươi Mẹ kiếp! Lão tử muốn xem ngươi bắn chết ta thế nào? Dương một hung hăng mắng một câu, lại cầm thuẫn bước tới. Tấm thuẫn bình thường căn bản không thể ngăn nổi mũi xài nha tiến của thiên trúc cung. Nhưng nếu là một tấm luyện lực khí thuẫn mà nói thì tình huống đã khác rồi. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Dù thấy rất phiền phức nhưng lại cũng cung cấp cho Phó Thư Bảo kinh nghiệm thực chiến. Thiên Trúc Cung là lợi khí của cao thủ thư kích. Nhưng nếu bại lộ vị trí thì tác dụng sẽ giảm mạnh. Mà trước mắt nếu muốn lấy mạng dương một, dùng Thiên Trúc Cung là không thể làm được rồi. Đại Khái hiểu rõ tình huống thực tế. Phó thư bảo liền rất quyết đoán thu hồi thiên trúc cung và bao đựng tên. Nhưng hắn không xuất ra hai lợi khí khác của hắn là xài nha song kiếm mà tay Trần đứng tại chỗ. Lạnh nhạt nhìn dương một tới gần. Đáng giận. Không ngờ lại ra vẻ như thế. Dùng tay Trần đối phó với ta. Dương một hừ lạnh một tiếng. Hai chân đột nhiên nhảy tới. Cơ thể cao lớn lại vươn thẳng dậy. Giống như một tòa thiết tháp từ trên không ẩm tới phó thư bảo. Thuấn trước đao sau. Nhưng khi hạ xuống thanh bách luyện cương đao trong tay hắn trong nháy mắt đã đánh tới. Mang thế như lôi đỉnh. Có thể cảm nhận rõ ràng là khi chiến đao của Dương Mộc vận hành. Hơi nước trong không khí bị trưng khô. Giống như một thanh chiến đao nung đỏ đột nhiên chém vào nước vậy Thực lực của Dương Một không thể dò xét Hơn nữa trời sinh có tính cẩn thận xử sự, sự đều lo giữ mạng Hắn đúng là một đối thủ rất khó xây vào Tâm niệm như điện bách luyện cương đao của Dương Một đã bổ tới trước mặt Lúc này Phó Thư Bảo mới ầm ầm lùi lại Bước chân hắn vừa lui lại cả một mảng đất liền ấm ấm bốc lên. Đao của Dương một bổ ra một cái khe lớn. Một đao thất bại. Dương một vốn người lao về phía trước. Vèo vèo chém ra ba đao về phía thắt lưng đối phương. Đao sau nhanh hơn đao trước. Đao sau tàn nhẫn hơn đao trước. Khí thế này. Dù có mặt nguyễn giáp ra rắn thì phó thư bảo cũng không dám coi thường đao thế của hắn mà tiến hành phản kích. Chân di chuyển nhanh, rời đi như cầu vồng thân thể hắn lại lách qua tránh được thế công của Dương Một. Phách đao thức, vương hoàn trạm. Giống to một tiếng tăng cường khí thế, Dương Một đột nhiên nhảy lên như con ếch vọt lên trời cao. Trong nháy mắt. Luyện lực khí thuẫn trước người hắn bừng sáng. Giống như bị đốt cháy. Mang theo cơ thể hắn giống như một quả cầu lửa ở xuống. Đây chính là vương hoàn trạm. Luyện lực khí thuẫn. Bách luyện cương đao và cơ thể của Dương một trong nháy mắt kết hợp làm một. Hình thành thế đánh như thiên thạch ráng xuống. Lấy uy áp vô cùng để đánh tới mục tiêu. Thế này, ai bị ép chẳng phải là tuyệt đối không sống nổi sao? Hai mắt Phó Thư Bảo nheo lại thành một đường thẳng. Hắn cũng nhận ra Dương Mộc là lực sĩ bình thường, lực lượng mang đặc tính hỏa. Nhưng lực lượng đặc tính hỏa của Dương Mộc làm sao có thể so được với Phó Thư Bảo đã hấp thu hỏa tinh túy chứ? Nổ quyền thức, bảo viêm quyền. Không lùi mà lại tiến, phó thư bảo đột nhiên cũng bay vọt lên từ mặt đất, vung quyền đối kháng. Nổ hỏa chính là tâm hỏa, hỏa giả viêm. Nổ quyền thức biến hóa ra thành bảo viêm quyền. Vèo, xèo xèo. Cơ thể phó thư bảo giống như bị bao phủ bởi một ngọn lửa mờ. Mà trên đầu nắm tay hắn có một vùng ánh sáng. Dường như là lửa đã bị đốt cháy tới cực hạn. Tỏa ra nhiệt độ bức người. Oanh ủ ù Nắm đấm va chạm với luyện lực khí thuẫn. Luyện lực khí thuẫn không ngờ vẫn hoàn hảo không tổn hại. Nhưng cơ thể dương mục lại bị ném bay về phía sau. Bách luyện cương đao của hắn cũng không may mắn hơn trực tiếp bị một quyền của phó thư bảo đập nát. Thân đau cứng rắn vô cùng bất ngờ lại xuất hiện một vết nắm tay thật sâu. Bịch, cơ thể dương một bị ném bay tới 10 thước, sau đó rơi nặng nề trên mặt đất. Hắn bật trở dậy nhưng còn chưa đứng vững thì đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân hắn ầm ầm ngã xuống mặt đất. Đau đớn kịch liệt truyền tới. Hắn vội vàng giơ hai bàn tay lên, thấy đôi tay vừa rồi còn hoàn hảo, giờ đã đốt tới cháy đen một mảng. "Ngươi, đây là thứ lửa gì chứ?" Kinh hãi nổi lên. Tuyệt Chiêu giữ mạng bị phá, trái tim Dương một đát rơi xuống đáy cốc rồi. "Ngươi nhìn cho kỹ đi." Phó thư bảo cất bước, xuất hiện một vùng thân ảnh như rượi mị. Một khắc trước còn ở ngoài mười trường lực lượng. Nói chưa dứt lời hắn đã lại xuất hiện trước mặt Dương Mục rồi. Nhanh thật. Trong lòng kêu lên kinh hãi. Dương Mục hạ ý thức muốn né đi nhưng cơ thể bị thương đã không còn linh hoạt nữa. Bước chân chậm một chút. Lập tức cảm thấy bụng chuyện tới đau đớn. Hắn nhìn thấy mình bay lên. Sau đó trước mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự. Lần này hắn rơi tự do xuống đất, không trở dậy nữa. Cha Re, 1809-2013-2053. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 313 người ngô ta trá 1. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam. Phó thư bảo cũng không vội đi nhìn tình huống dương một mà nhìn lại nắm tay mình, nói nhỏ. Một bộ chiến ký nộ quyền thức ta mới học được bề ngoài, mười phần mới học được ba vậy mà đã có quy lực lớn tới vậy. Nếu như có thể học hết cả vậy thì quy lực đáng chờ mong tới đâu chứ? Phó đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này Hậu Nguyệt Thiện mới chạy từ trong rừng ra trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng. Lúc này Phó Thư Bảo mới bình tĩnh lại. Ta không sao. Xử lý tên quan quân này thế nào đây? Đi tới cảnh dương một, sờ lên cổ hắn một chút. Hậu Nguyệt Thiện lập tức nói. Hắn còn thở. Chuyện như thế này giao cho ta xử lý đi. Ngươi tìm những mũi tên ta bắn về đây. Những mũi tên này đều là hộ thân phù của chúng ta đó. Phó Thư Bảo nói. Hồ Nguyệt Thiền đi hai bước liền quay đầu lại. Phó Đại ca, ngươi sẽ giết hắn sao? Đã hai lần thấy sự hung hãn của Phó Thư Bảo. Nhất là thấy biểu lộ bình tĩnh lạnh lùng khi hắn giết người. Nàng cũng hoài nghi Phó thư bảo có phải đã biến thành một người khác hay không. Việc này khiến nàng rất lo lắng. "Ha, chuyện này ngươi không nên hỏi. Ta sẽ có chừng mực." Phó thư bảo lạnh nhạt nói một câu rồi bước về phía Dương Mộc. Thả Dương Mộc chẳng khác gì tự đi tìm phiền toái. Dương Mộc không có khả năng bỏ qua. Đợi hắn tập kết quân đội lại sẽ giết tới. Nếu thay đổi vị trí, tin rằng Dương Mục tuyệt đối không có chút nhân từ này. Như thế thì lúc này tại sao hắn còn phải thả hổ về núi chứ? Giết là chắc chắn rồi. Nhưng hắn cũng không muốn Hồ Nguyệt Thiền thấy cảnh đó. Bóng đen trong ý thức lui dần mở hai mắt. Dương Mục thấy một bầu trời màu lam, ánh nắng trói mắt. Bốn phía là một vùng cây cối rầm rạp, trông khá quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, không ngờ đây chính là vùng đất chống tối qua cắm trại. Cuối cùng Dương Mục nhìn thấy phó thư bảo đang ngồi cạnh mình. Khóe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. Thỉnh thoảng đào qua trái. Thỉnh thoảng lại đào qua phải. Ngươi tỉnh rồi sao Phó thư bảo lạnh nhạt hỏi Ngươi muốn làm gì Dương một cửa quẩy một chút Chợt phát hiện ra bên người mình có một thứ xây kỳ quái tạo thành dây thừng Vô cùng bền chắc Lấy tô vi lực lượng của hắn Dù là dây thừng bền nhất thì cũng sẽ bị hắn cửa đứt Nhưng thứ này lại chẳng hề bị tổn hại chút nào Mà tình huống hiện tại là ngược lại, hắn càng cựa thì dây thừng lại càng xiết chặt hắn hơn. Dương tướng quân, ngươi vẫn không biết điều. Phó thư bảo lắc lắc đầu. Muốn giết ta sao? Ngươi nên nghĩ kỹ đi. Ta là quan quân của triều đình, là thiên nhân tướng của quân đoàn hổ uy. Ngươi dám giết ta sẽ bị chu di cửu tục. Dương Mục la hét. Phó Thư Bảo lại lắc đầu. Ta đang giết Tú Cát. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Đương Kim Hoàng Thái Tôn. Ta còn giết Đồ Thổ. Hắn cũng là mệnh quan triều đình đứng đầu một thành. Ta còn giết. Chờ một chút. Dương Mục vội vàng ngắt lời. Ta không nghe thấy cái gì hề. Như vậy đi, ngươi bỏ qua cho ta được không? Phó Thư Bảo nói Quả nhiên là nói chuyện với người thông minh cũng đỡ phí công sức Vậy thì ta nói thẳng nhé Ta phải biết rằng tu Chi cuối cùng vì sao lại vội về anh Thạch Thành như vậy Trước đó nàng đã đi đâu, gặp những ai? Dương Mục nhìn Phó Thư Bảo hổ nghi ta nói thì ngươi không giết ta Thả ta ra phải không Phó thư bảo nhất một tay nói Ta thề với trời Ta sao có thể tin tưởng dễ dàng một lời thề được chứ Không bằng ngươi thể hiện thành ý một chút Cởi dây cho ta đi Ta sẽ nói cho ngươi biết Dương một cũng không phải là kẻ ngốc Ta rất bội phục ngươi Tới tình trạng chuẩn bị chờ làm thịt rồi mà không ngờ ngươi còn có gan đi đòi hỏi điều kiện với ta sao. Trong đôi mắt phó thư bảo lói lên thần quang lạnh lùng. Không tẩy trói chứng tỏ ngươi không có thành ý. Vậy thì ngươi ra tay đi. Một đau là chết. Ta làm sao có thể cho ngươi được như ý để ngươi biết bí mật đó chứ. Dương Mộc nhắm hai mắt. Biểu hiện bình tĩnh. Ra vẻ chờ đối thủ xuống tay nhưng trong lòng lại đang toát mồ hôi lạnh. Lo lắng một chết. Sống hay chết hoàn toàn phải xem ý niệm của Phó Thư Bảo lúc này. Chuyện này đúng là một cảm thụ không dễ chịu gì. Được rồi, vậy thì ta cũng biểu hiện chút thành ý với ngươi, nới dây thừng cho ngươi vậy. trầm mặt một chút. Phó thư bảo đưa tay nới gân ngân ti tạm mãng trên người Dương Một. Dây chói trên người được cởi bỏ thần sắc Dương Một mới yên ồn một chút cử động cổ tay đã hơi tê dại, nói. Tú Chi Phu Nhân từ Thiên Hạ Viên của Thanh Giật Vương tước tại Hồng Cảng Thành trở về. Sở dĩ vội vã lên đường như vậy là muốn mang một viên linh dược cứu mạng tới anh Thạch Thành cho trưởng phu của nàng. Thành chủ anh Thạch Thành. Lạc Dương. Nhi tử của Lạc Trấn Thiên bị bệnh sao? Chờ thuốc cứu mạng ạc. Phó Thư Bảo cảm thấy rất bất ngờ. Dương Một nói. Không phải bị bệnh mà là tu luyện lực lượng đi vào đường rẽ tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đẩy. Vậy thứ linh dược đó từ đâu tới? Phó Thư bảo có trực giác rằng linh dược có thể trị liệu chứng bệnh như vậy cũng không đơn giản. Dương Một nói. Linh dược đó tên là Bách Thú Đan, phải dùng máu huyết của 100 loại linh thú và 100 loại linh tài luyện chế thành. Thanh giật vương tước đã cất giấu nhiều năm vẫn chưa sử dụng, giờ lại để Lạc Dương chiếm lợi. Bách thú đan này dù là lực sĩ bình thường sử dụng thì cũng sẽ tăng một tầng cảnh giới tu vi lực lượng. Nếu như là luyện lực sĩ dùng thì cũng có thể tăng 1 phần ba cảnh giới tu vi lực lượng. Nhưng nếu để linh thú sử dụng thì tác dụng của nó lại càng kinh khủng có thể tăng thêm cả một đại cảnh giới đó. Đầu tiên là tăng 1 phần 3 đại cảnh giới, đó là hiệu quả khi lực sĩ dùng thuốc. Như vậy tức là nếu Chini Nhã ăn vào thì nàng lập tức có thể đột phá cảnh giới tầng 3 tinh thần lực, đạt tới cảnh giới tầng 1 nguyên tố lực. Nếu như hắn ăn vào thì tu vi lực lượng của hắn có thể từ cảnh giới tầng 1 linh lực nhảy lên cảnh giới tầng 2. Cũng chính là tăng 1 phần ba cảnh giới kia. Nhưng nếu là hậu nguyệt thiền sử dụng. Tu vi lực lượng của nàng sẽ có thể tăng từ tránh linh cấp lên một bước. Đạt tới thánh linh cấp. Một viên linh dược thần kỳ như vậy. Nếu không phải thanh giật vương tước muốn lung lạc lạc chấn thiên. Thì sao hắn có thể cấp cho lạc dương. Một thành chủ anh thạch thành nhỏ nhoi chứ. Hắn chỉ coi trọng 10 vạn đại quân của quân đoàn Hổ Quy thôi Như vậy thì theo hành trình của các ngươi Điểm dừng chân kế tiếp là ở nơi nào Phó thư bảo áp chế sự kích động trong lòng Không thay đổi nét mặt mà hỏi Thế nào Dương Mộc ngạc nhiên hỏi Ngươi còn muốn có ý đồ với Tú Chi Phu Nhân ạ <Nhạc> Haha nên việc ngươi bỏ qua cho ta ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Bên cạnh Tú Chi Phu Nhân có tám thị vệ đều có thân thủ mạnh hơn ta. Hơn nữa còn có bộ hạ kỷ binh của ta. Dù là lực sĩ cấp vĩnh hằng cũng không thể chiếm lời đâu. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi cứ nói cho ta biết là được. Phó Thư Bảo đáp. Cha Re. Mười tám không chín Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz chương 313 người ngô ta trá hay. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam. Dương Một nói. Dựa theo kế hoạch thì đêm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài 200 dặm rằm. Cắm tại sườn núi Lạc Mã. Một ngày sau là có thể trở lại anh Thạch Thành Phó Thư Bảo cười nói Sườn núi lạc mã sao Cái tên này đúng là may mắn Cho rơi con ngựa của độc nữ nhân Tú Chi kia luôn Ngừng lại một chút Hắn lại nói Đúng rồi Ta không còn cần hỏi gì nữa Ngươi có thể đi Thuấn của ta Đôi mắt Dương Một trông mong nhìn Phó Thư Bảo. Luyện lực khí thuẫn của hắn ở ngay dưới chân Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo nói. Chiến lợi phẩm của ta mà cũng muốn lấy sao? Như thế này đi. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật quan trọng nữa để đổi lấy bảo thuẫn tổ truyền nhé. Dương Một nói. Là bí mật quan trọng vào nhé. Nếu có giá trị thì ta sẽ trả lại tấm thuẫn cho ngươi. Thây tử của ngươi đã trở về rồi. Ta cũng không muốn nàng nghe thấy. Ta tới gần ngươi một chút. Hai mắt dương một nhìn thấy Hồ Nguyệt Thiền đã thu thập hết mũi tên. Đang không nhanh không chậm đi tới nơi này. Phó thư bảo suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Cùng tốt đến gần một chút đi. Dương Mộc đi tới gần, nói với Phó thư Bảo đang cúi đầu tới nghe ngóng, "Ta nói cho ngươi một bí mật là, đi chết đi." Nói tới đây thì tất cả âm thanh đều dừng lại. Đột nhiên Phó thư Bảo và Dương Mộc đều biến thành hai người gỗ, không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế đang nói chuyện. Cảnh tượng này rơi vào mắt Hầu Nguyệt Thiện, Khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng chạy như bay tới gần. Các ngươi đang làm gì đó. Lúc này đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào giữa hai người. Thấy dương mục đang cầm một thanh đoạn đao trắng như tuyết trong tay. Đâm vào lồng ngực phó thư bảo. Mà trong tay phó thư bảo cũng cầm một thanh xài nha song kiếm đâm tới tim dương mục. Kết quả chỉnh là thanh đao của Dương Mục quá ngắn. Còn chưa đâm tới ngực phó thư bảo thì xài nha song kiếm của hắn đã xuyên thủng ngực hắn. Phột ngươi! Thật hèn hạ! Dương Mục rất khổ sở nói hết mấy chữ này, nhưng những lời nói ra biểu hiện rất rõ ràng. Kiếp sau làm người, muốn ám sát người khác thì nhớ đổi một thanh đao dài một chút. Ngắn một tấc thì hiểm một tấc. Nhớ ký câu này chưa? Nhớ rồi thì an tâm lên đường đi. Phó thư bảo rút mạnh về. Máu tươi phun tung tói. Thi thể dương một ngã rầm xuống mặt đất. Không còn có động tác gì nữa. Nói một câu trước khi địch thủ chết dường như đã trở thành thói quen của hắn rồi. Phó đại ca, ngươi. Hồ Nguyệt Thiện lúc này cũng còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Phó Thư bảo nhấn vai. Đã bảo ngươi đừng nhìn mà ngươi vẫn nhìn. Ta là bị bức tử vệ mà thôi. Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta. Ta không trách ngươi. Hồ Nguyệt Thiện ú sâu nói. Chẳng qua ta chỉ lo lắng là sát niệm quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần của ngươi thôi. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy ấm áp. Đúng là vừa rồi hắn có sát niệm rất mạnh thật. Nhưng sau khi Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện, một câu nói quan tâm ấm áp lòng người như vậy khiến sát niệm cũng tiêu tan đi không ít. Ta đã tìm được toàn bộ mũi tên của ngươi về rồi. Hồ Nguyệt Thiền đưa mấy mũi xài nha tiến cho Phó Thư Bảo. Đúc tên vào bao đựng, lại thu vào trong luyện thiên chứ vật giới. Phó Thư Bảo mới nói. Nơi này không thể ở lâu được. chúng ta rời đi thôi tới sườn núi Lạc Mã. Hồ Nguyệt Thiền nói. Vừa rồi ta đã nghe chuyện Bách Thú Đan và sườn núi Lạc Mã rồi. Phó Đại ca. Ngươi thật sự muốn cướp bách thú đan sao Nếu như vậy lại phải giết người à Phó Thư Bảo lạnh lùng nói Ta là loại người khát máu Không có tính người như vậy sao Những người ta giết đều là địch thủ của ta Bọn chúng không muốn ta chết Thì ta cần gì phải giết bọn chúng chứ Còn có những người bên cạnh ta Nếu một ngày một người muốn giết ngươi ta cũng sẽ vì ngươi mà ra tay giết hắn trước, lấy sát đối sát, vì mình, vì bằng hữu thân nhân bên cạnh mình. Ai có thể nói đó là sai lầm chứ? Thế sự không có đúng sai, thành bại luận anh hùng. Hồng Nguyệt Thiền cúi đầu trước ánh mắt nghiêm túc của phó thư bảo, nghe lời hắn nói, lộ dáng vẻ nhận lỗi. "Nguyệt Thiền, ngươi cứ nghĩ đi nhé." Nữ nhân độc ác như rắn Tú chi kia sai dương mộc và mấy kỷ binh giết chúng ta, mãi không thấy trở về. À trở lại anh Thạch Thành, chuyện đầu tiên làm sẽ là triệu tâm binh mã lùng bắt chúng ta. Chúng ta làm sao có thể đi qua cửa ải anh Thạch Thành đây? Đến lúc đó thì giữ được mạng là tốt rồi, còn hy vọng xa vời là lấy được vô can thủy phách không? Ta! Hồ Nguyệt Thiền ngầm đầu lên, muốn nói lại thôi. Phó Thư bảo thở dài một hơi. Xin lỗi. Giọng điệu của ta cũng hơi nặng nề một chút. Nhưng ta chỉ muốn nói rõ chuyện lợi hại ở đây. Như vậy nhé. Ta đi tới sườn núi Lạc Mã, ngươi muốn đi cùng không? Đương nhiên là muốn. Hồ Nguyệt Thiền cười một tiếng. Chú ta đang cộng tắc mà. Chỉ chốc lát sau, hai kỷ sĩ đã lên ngựa phóng đi. Có không có. Sườn núi lạc mã. Tiện chiều có một vị tướng quân gặp địch quân mai phục ở nơi này. Lâm Nguy không sợ hãi. Trung quân Trung Nghĩa. Cuối cùng chiến tử. Căn cứ vào điện cố đó mà nó mới có tên này. Sườn núi Lạc Mã thật ra cũng không chỉ là một con đường núi mà là một con đường kéo dài qua Đại Dương Sơn. Qua Đại Dương Sơn là tới địa giới của anh Thạch Thành rồi, cũng chỉ khoảng hơn nửa ngày nữa là tới anh Thạch Thành. Sắc trời đã tối, Tú Chi cho đội ngũ tạm nghỉ tắm trải dưới sườn núi Lạc Mã. Kim Hoa bát vệ đều là lực sĩ cấp linh lực. Nhưng trước mặt Tú Chi Phu Nhân, bọn họ không chỉ là thị vệ mà còn là thị nữ. Lều của Tú Chi Phu Nhân cũng là do bọn họ tự mình dựng lên. Từng đống lửa được đốt lên. Mười mấy kỷ binh vây quanh trước đống lửa, uống rượu cười nói. Tướng quân Dương một sao còn chưa về nhỉ? Một kỷ binh nói. Trở về à? Chỉ sợ còn lâu đấy. Vóc người cô bé sơn giá kia thật không tệ Cứ theo cách làm việc của tướng quân dương một thì chuyện như thế Hắn khẳng định sẽ chơi đùa một phen Một kỷ binh đáp Lại có một kỷ binh nữa cười nói Chuyện như thế phu nhân cũng mặc kệ thôi Dọc đường đi tướng quân dương một vất vả như vậy Không cho hắn chút lời lộc gì thì ai dám bán mạng nữa Nhưng đúng là tướng quân dương một lần này chơi đùa vui quá quên cả thời gian rồi. Đó là do cô bé sơn dã kia có sức hút mà. Ha ha ha. Một loạt tiếng cười vang lên. Bên trong trứng lớn tiếng cười bên ngoài truyền vào khiến Tú Chi nhếu mày. Đám binh sĩ này. Nếu không phải là muốn lung lạc nhân tâm các ngươi. Để các ngươi bán mạng cho phụ thân thì ta sao cho các ngươi làm loạn như vậy được? Trên một bàn trà tinh xảo có đặt một hộp ngọc, vung vắn chừng 5 tắc, toàn bộ không có một tia tạp sắc. Chất ngọc trong suốt thuần khiết, Hiển nhiên không phải là vật phàm. Một hộp ngọc như vậy bán ra thị trường ít nhất cũng phải 1.000 kim tệ. Nhưng giá trị của hộp ngọc này không thể bằng 1% vật bên trong nó. Bên trong hộp ngọc chính là bách thú đan mà thanh giật vương tước vấn cất kỹ. Nó là vô giá. Mấy ngón tay không nhuốm chút bụi nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Nằm trên lớp lụa mỏng là một viên đan dược màu đen lớn cỡ ngón tay cái. Vừa hiện ra bên chứng liền tràn ngập một hương thơm kỳ dị thấm đấm lòng người. Mùi hương vừa tỏa ra một luồng linh năng dư thừa cũng khuyết tán tới. Đặt mình trong đó giống như được nằm bên trong suối nước nóng toàn thân cảm thấy ấm áp rào rạc thoải mái phi thường. Linh năng của Bách Thú Đan đúng là thuần khiết vô cùng. Thật ra máu huyết của 100 loại linh thú. Hơn nữa còn có lực đan của chúng. Cộng thêm cả trăm loại linh tài hiếm có. Bản thân đã nói rõ giá trị của nó rồi. Cha Re. 1809-2013-2055 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 314 khu vụ. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam Phụ thân trân trọng giao bách thú đan cho ta Tính mạng của phu quân cũng coi như được giữ lại Sáu này chắc hắn cũng càng thuần phục phụ thân đại nhân Xem ra có được tất có mất Mất đi một viên bách thú đan nhưng lại được quân đoàn hổ quy Trong lòng tính toán như vậy Nhìn một chút rồi Tú Chi lại đóng hộp ngọc lại. Phụ nhân, nghĩ sớm một chút đi. Một kim hoa vệ đứng ở ngoài cửa nói, không tiến vào trong. Ừ, ta biết rồi. Mặc dù sắp tới địa giới của anh Thạch Thành rồi nhưng cũng không thể không cảnh giác nhé. Các ngươi vẫn thay phiên gác đêm như bình thường đi. Tú Chi ra lệnh. Vâng thưa phu nhân, kim hoa vệ đứng ở cửa đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Kim hoa bắt vệ trực tiếp phụ trách an toàn cho Tú Chi. Ban đêm bốn người ngủ. Bốn người còn lại thay phiên canh gác bên ngoài trướng. Nửa đêm mới thay cả. Bốn kim hoa vệ canh gác ba phía của đại trướng và doanh địa. Một hướng còn lại do mười mấy kỷ binh canh gác. Quan sát bốn phương, nhân số dù chỉ có 20 người nhưng đều là lực lượng tinh nhuệ. Nhất là lực chiến đấu của Kim Hoa bát về là thứ tuyệt đối không thể xem thường được. Nửa đêm đầu coi như bình tĩnh, trời cao trăng sáng, sao trời lấp lánh. Nhưng sau nửa đêm, một đám sương mù yên lặng chậm rãi bao phủ nơi này tầm nhìn giảm xuống không quá mười thước. Mẹ kiếp, một đêm hữu tình như vậy, đột nhiên sao lại có sương mù dày như thế chứ? Một kỷ binh đang đứng gác cào nhỏ. Đồng bọn cảnh hắn trà trà tay, nhìn xung quanh, nửa ngày sau mới nói. Thế cũng là bình thường thôi. Trong núi sương mù dày, bình thường mà. Có phải là có người dở trò vừa không? Kỳ binh nói đầu tiên lại tỏ vẻ rất cảnh giác. Đồng bọn cảnh hắn cười nói: “ Ngươi cũng lo lắng quá rồi. Thúc đẩy được xương mù thế này thì em phải là luyện lực sĩ cấp Vĩnh hằng. Người như vậy, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy người sao lại xuất hiện ở nơi này được chứ Mà chỗ này cũng gần địa giới của anh Thạch thành rồi, Có một quái vật lớn như quân đoàn Hổ Uy dù là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng cũng không dám càn rỡ phải không? Được rồi, được rồi. Chắc ta thật sự lo lắng quá thôi. Chúng ta cẩn thận một chút, đứng canh cho tốt. Hương đệ chờ một chút. Cái gì? Ngươi không cảm thấy bên trong sương mù có một mùi gì thơm thơm sao? Giống như là mùi hoa ấy Đúng thế, ta ngửi thấy rồi Chẳng lẽ là hương hoa à? Lại còn có mùi như mùi nho Đúng chính là mùi nho rồi Mẹ kiếp, ta còn thấy mấy nữ nhân đi tới Ngươi có nhìn thấy không? Nhìn thấy, có nhìn thấy Sầm sầm hai tiếng Hai kỷ binh đang đứng gác té ầm ầm xuống mặt đất. Cách doanh địa của Tú Chi Đại Khái khoảng 50 thước bên cạnh một khe núi có một thiếu niên đang khoanh chân ngồi. Bên cạnh hắn, một dòng suối đang sôi sùng sục. Một luồng hơi nước như một dải lụa lớn bay lên bầu trời. Tích tụ trên đó thành một đám mây đen. Lúc nào cũng có khả năng biến thành mưa to. Nhưng nó lại giống như bị một bàn tay vô hình đẩy về phía doanh địa của Tú Chi. Bên cạnh thiếu niên có một thiếu nữ đang giải một ba bột phấn màu tím trong xương mụ. Để thứ bột phấn này lẫn vào xương mù Bay về phía chỗ Tú Chi. Thiếu niên kia chính là phó thư bảo mà người giải phấn tím là hồ nguyệt thiện của hồ tục, hồ ly tinh tương lai. Thứ bột phấn nàng giải chính là bột khô của huyễn tâm bồ đào được nghiện nát. Ai ăn phải một quả huyễn tâm bồ đào liền say mấy ngà. Mà đám kỵ binh dù không phải người bình thường nhưng tu vi lực lượng cũng không cao lắm. hít bột phấn của huyễn tâm bồ đào. Sinh ra ảo giác. đắm chìm trong mộng đẹp. Mê man vài tiếng cũng là bình thường. Hạ sát thành công dương một và sáu kỷ binh thủ hạ của hắn cũng không khí lòng tin của Phó Thư Bảo bành chương tới vô hạn. Hắn biết muốn giết kim hoa bát về và mười mấy kỷ binh bảo vệ tú chi. Lấy được đồ trong tay ả thì nhất định phải có đối sách. Đổi theo tới đây, sau khi xem xét địa hình, Phó Thư Bảo liền chọn con suối này, dùng xương mù hạ thủ mấy kỷ binh. Còn 8 vị kim hoa kia đều có tu vi cấp linh lực. Không thể vi vọng là bọn họ bị mê hết cả nhưng làm bọn họ bị ảnh hưởng. Mất đi một bộ phận lực chiến đấu thì vẫn được. Một có thể sinh gió cũng có thể đuổi gió. Đây chính là động lực khiến xương mù di động. Thủy có thể tụ cũng có thể phân biến hóa thành đám xương mù kia. Dựa theo lý giải bình thường thì một luyện lực sĩ cảnh giới tầng một linh lực Nhiều nhất chỉ có thể thúc đẩy một đám sương mù Tuyệt đối không thể khiến sương mù bao phủ cả một vùng rừng núi thế này Nhưng Phó Thư bảo không phải là luyện lực sĩ cấp linh lực bình thường hắn tu luyện luyện thiên thần quyển hơn nữa gặp kỳ ngộ liên tiếp Luyện lực sĩ bình thường căn bản không thể so năng lực với hắn. Một đám sương mù được gió cuốn đi cả sườn núi đối diện 50 thước cũng hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù rồi. Lúc này Phó Thư Bảo mới dừng thúc đẩy và tổ sương mù đứng thẳng dậy. Luyện lực sĩ cao cấp có thể thúc đẩy phong lôi, hình thành mưa sét lấy nhân lực thay đổi thời tiết, nhịp thiên mà đi. Hiện tại hắn đã làm được một chút, chẳng qua mới chỉ là ban đầu mà thôi. Nhưng chỉ như thế cũng đã đủ để thực hiện kế hoạch của hắn rồi. Được chưa? Huyến tâm bồ đào phấn của ta cũng ném hết rồi. Hồ Nguyệt Thiện nói. Phó Thư Bảo nói. Tốt rồi. Hiện tại ngươi ẩm nấp đi. Dù ta xuất hiện tình huống gì cũng không được xuất hiện, hiểu chưa? Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu. Được rồi, ta ở chỗ này đợi ngươi. Phó Thư Bảo lại lấy luyện lực khí thuẫn cướp được từ tay dương một, đưa cho Hồ Nguyệt Thiền. Để phòng ngừa bất trắc ngươi giữ tấm thuẫn này lại phòng thân nhé. Sau đó hắn mới lôi thiên trúc cung và 50 mũi xài nha tiến ra. Vọt nhanh về phía doanh địa của Tú Chi. Nhìn luyện lực khí thuẫn trong tay. Lại nhìn bóng lưng phó thư bảo trong nháy mắt đã đi xa. Hồ Nguyệt thiền sưởng sốt nửa ngày mới thì thảo một câu. Hắn quan tâm ta hay là sợ ta kéo chân hắn đây. Sau đó nàng lại than thở một câu. Ôi, nếu ta có lực chiến đấu mạnh như hắn thì tốt rồi. Như vậy cũng không để hắn phải một mình mạo hiểm. Trong một khắc quan trọng này, khát khao lực lượng của hồ ly tinh tương lai đã đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Sương mù bao phủ dưới sườn núi Lạc Mã. Sương mù này có vấn đề. Kim hoa vệ ở phía đông doanh địa đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc vừa mới đứng ở trong xương mù thì không cảm nhận được gì nhưng giờ hơi nước vào phổi đã đạt tới trình độ nhất định. Tứ chi của nàng như nhũng ra. Phần bụng và bộ phận kia mơ hồ dâng lên một luồng khí nóng khiến nàng nóng gian khó chịu, muốn tìm gì đó giải tỏa. Tình huống như thế chứng tỏ một vấn đề. Đó là màn xương mù này cũng không phải do tự nhiên sinh ra mà là do có người cố ý làm ra. Hơn nữa người nọ còn cho một chút xuân dược vào trong xương mù nữa. Lần đầu tiên trong đời gặp xương mù xuân dược, cha re 1809-2013-2055. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 315 cuộc chiến xương mù. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma ác lớp. Việt Nam. Trong chút lát. Kim hoa vệ đột nhiên phát hiện nàng không chỉ có sụp vọng mà cảm giác dục vọng này còn lan tràn. Ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Trong lòng cả kinh. Nàng liền cuống quyết rút chút tiêu cảnh báo ra rồi đặt lên miệng. Đang muốn thổi thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió vang lên. Vèo một cái. Là mũi tên. Một mũi tên vô cùng bén nhọn. Phập không phải kim hoa vệ không phát hiện ra mũi tên có tốc độ như vậy. Nhưng nàng đã hít vụn phấn huyến tâm bồ đào vào. Tứ chi nhức mỏi. Tính nhảy bén tự nhiên giảm mạnh. Đợi đến khi nàng phát hiện ra thì mũi xài nha tiến đã đâm xuyên qua thân thể cướp đi tính mạng của nàng. Đơn đà độc tấu thì một kim hoa vệ tu vi cấp linh lực căn bản không phải đối thủ của Phó Thư Bảo. Huống chi dưới tình huống người nọ còn đang bị sương mù bao phủ. Bị ảnh hưởng bởi phấn huyến tâm bồ đào chứ. Có thần binh lợi khí thiên trúc cung này trong tay. Lại một lần hành động giải quyết một kim hoa vệ. Lòng tin của Phó Thư Bảo liền bành chứng không tưởng được. Sau khi kiểm tra thi thể của kim hoa vệ, xác định không còn sống, hắn liền nhanh chóng đi tới doanh trại phía nam. Thời gian có hạn, mỗi một phút một giây đều vô cùng quý giá. Mặc dù kim hoa bát vệ đã chết một nhưng nếu bảy người còn lại tập trung lại thì vẫn là một việc vô cùng phiền phức. Cho dù có mạnh thì thực lực bây giờ của hắn cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng cả bảy kim hoa vệ tu vi cấp linh lực. Đi trong xương mù tầm mắt của phó thư bảo bị hạn chế tầm nhìn không tới 10 bước nhưng hắn biết cách khống chế hơi nước. Mỗi một tấc hơi nước đều cùng một nhịp thở với luyện linh lực hắn chẳng khác gì là lực trường linh lực của hắn. Thông qua cảm ứng nồng độ hơi nước, hắn có thể cảm ứng được vị trí của kim hoa vệ. Nhanh đến nỗi đối phương không thể phát hiện được trường lực lượng của hắn. Ám sát không thể nghi ngờ là một môn nghệ thuật đòi hỏi phải học tập rất sâu. Phó thư bảo thấy từ khi án sát đồ thổ đến bây giờ, hắn coi như đã bắt đầu mò mấm đến con đường sát thủ rồi. Vút, cảm ứng được vị trí của kim hoa vệ đang chấn thủ doanh địa phía nam, phó thư bảo không chút do dự lắp tên lên cung. Một mũi tên liền kết liễu tính mạng của nàng. Kim hoa vệ phía tây cũng rơi vào vận mệnh như vậy. Nàng đã phát hiện ra, đang chuẩn bị cảnh báo thì đột nhiên nghe thấy âm thanh mũi tên xé gió, sau đó chết ngay tại chỗ. Đã giải quyết toàn bộ kim hoa vệ chấn thủ ba phía doanh địa. Chỉ còn lại kim hoa vệ đang chấn thủ lều lớn và bốn kim hoa vệ đang nghỉ ngơi trong lều vải nhưng thực lực của các nàng vẫn không thể khinh thường được. Phó Thư Bảo cũng tuyệt đối không dám ngu xuẩn mà khinh thường. Đứng ngay ngắn, Phó Thư Bảo liền ngắm một mũi xài nha tiến vào hướng cửa lều lớn. Cả người hắn lặng yên cảm thủ sự biến hóa của mỗi một tấc hơi nước. Đám hơi nước này dường như là những đứa bé do tự tay hắn tạo nên có liên hệ tâm linh huyền diệu với hắn. Mặc dù hắn không nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn biết tất cả tình huống của bọn họ ở sâu trong sương mù. Có địch nhân tập kích. Chuẩn bị chiến đấu. Kim hoa vệ đang chấn thủ ở cửa liều lớn đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Hòn bé. Phó thư bảo sợ hãi thầm kêu lên một tiếng rồi buông dây cung ra. Mũi tên liền bắn tới kim hoa vệ kia. Trong sương mù dày đặc liền chuyển đến một tiếng kêu đau đớn nhưng cũng không biết kim hoa vệ kia sống hay chết. Chuẩn bị chiến đấu. Mơ thanh của một kim hoa vệ đột nhiên chuyển đến.